chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh vov giao thông fm chín mươi mốt mega của đài tiếng nói việt nam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 An Đại nhân vỗ mạnh bàn một cái, y nói Hôm nay vợ chồng chúng ta đoan tổ nơi đây Tổ đẹp biết bao mũi nhắc đến chuyện chết chóc xui xẻo đó làm cái gì chứ An Đại nương la lên Người muốn giết thì cứ giết đi Ta vẫn phải nhắc đến Diên cửa chí nghe hai bên nói chuyện Suy nghĩ một chút, liền hiểu rõ hết Sở Đại đau từng có công nuôi dưỡng An Kiến Thanh Dạy gió công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 Viên Thừa Chí nghĩ thầm Lúc người này hại chết cả nhà ân sư nhạc phụ Tình cảnh nhất định rất thảm khốc Tên này giết đi cũng chưa hết tội Nhưng không biết An Đại Nương đối với hắn còn tình phu phụ hay không Bây giờ không nên dội vàng lỗ mãn Chàng muốn nghe nhiều hơn một chút Sau đó mới quyết định có nên ra tay trừ ác cứu người hay không Nào ngờ hai người đều im bạc hồi lâu dường như xa xa có tiếng gió ngựa dòng tới an kiến thanh rút đau ra khạ nói lát nữa có người đến đây nếu muội lên tiếng thì ta không thể nào nghĩ tới tình phu phụ được nữa an đại nương hừ một tiếng dần dữ nói <cười> ngươi lại muốn hại người nữa rồi an kiến thanh biết tính vợ bèn dùng đau cắt một miếng vải nhét vào miệng bà Lúc này tiếng gió ngựa đã đến gần. An Kiến Thành đặt An Đại Nương đến giường, buông màn xuống, cầm đầu nép vào sau cửa. Viên Thừa Chi biết hắn muốn lén hạ độc thủ, chàng không biết người đang tới là ai. Nhưng nhiều phần là người thân của An Đại Nương, bèn dùng nước bọt thấm một ít bụi bám trên cây sàn ngang, do thành một viên đất nhỏ, nhắm vào ngọn lửa búng tới. Ngọn nến lập tức tắt ngón, Hàng kiến thành lâm bầm thoá mạ. Viên thời ghi thưa lúc hắn đi tìm mồi lửa, nhẹ nhàng tuột xuống đất, đi ra phía sau nhà. Thì bên trái nhà có một tên cẩm y vệ cầm đau nằm rạp dưới đất. Tập trung tinh thần quan sát động tính trong nhà. Chàng bèn đến sát bên hắn, khà nói, Có người đến đó. Tên cẩm y vệ đó hà giọng trả lời, Ừ, nằm xuống đi. Diên Thừa Chí nhanh tay điểm vào huyệt đạo hắn Cởi áo ngoài của hắn khoát lên người mình Sau đó chàng xé một miếng vải trên người hắn để bịt mặt khoét hai cái lỗ để nhìn được ra ngoài Chàng ôm lấy hắn bò đến bên tường Trong đêm tối tiếc gió ngựa mỗi lúc càng nghe rõ Rồi năm con ngựa dừng ngay trước cửa Người trên lưng ngựa nhảy xuống khẽ vỗ tay ba cái An Kiến Thanh trong nhà cũng vỗ tay ba tiếng trả lời Thắp nến lên rồi núp vào sau cửa Nghe tiếng cửa mở Một người thò đầu vào trong An Kiến Thanh dùng đau chém lạ Một cái đầu người rơi xuống lằng lóc Máu tươi phùng tóe ra Dưới anh nến An Kiến Thanh nhìn cái đầu một cái bất giác kinh hãi, Thì ra hắn vừa chém chết một đồng bọn của mình Hắn chưa kịp la lên Bên ngoài đã có một người bịt mặt giọt dao Đưa tay điểm quyệt An Kiến Thành Lại xoay tay điểm bôi vào quyệt Đại Truy Ở sau gáy hắn Quyệt Đại Truy là nơi tụ hội Hai mặt tam dương Đốc mạch trên người Nên An Kiến Thành không sao động đầy được nữa Viên Thừa chỉ tiện tay đoán lấy thanh đào trong tay hắn nhã nhàng thả hắn xuống Để đề phòng bọn gác ở ngoài nghe thấy Chàng nhảy đến trước giường dìu An Đại Nương lên Dùng đao cắt hết dây trói chân tay bà Rồi khẽ nói An Thẩm Thẩm, con đến cứu Thẩm Thẩm đi An Đại Nương thấy chàng mặt sắc phục cẩm ý vậy, mặt lại có khăn che kín Không khỏi lo lắng nghi ngờ Bà vừa hỏi được một câu tôn giá là ai? Thì đã có năm người bước vào Người giàu đầu tiên chào hỏi An Đại Nương một tiếng, nhìn thấy tình hình trong nhà, bỗng ngơ ngác đứng yên. Bọn Cẩm y vệ ở ngoài cửa, thấy số người vào nhà khá đông. Sợ một mình An chiến Thành không đối phó nổi, hai tên liền xông vào trong, múa đao chém tới. Nhưng thời chi phóng trưởng ra cản trở, hai tên này gãy cổ chết ngay. Bọn địch bên ngoài liên tiếp chạy dọc diên thời Chí vừa đánh vừa bắt từng tên một quán ra ngoài, cũng có tên chưa kịp vào tới cửa đã bị đá ra. Chỉ chốc lát là 12 hai cẩm y vệ và đám thị vệ trong hoàng cung đã bị diên thời Chí đánh cho tối tăm mặt mũi, dắt dò lên cổ mà chạy. Viên thời chỉ xé hai miếng vải nhét vào tay an kiến thanh, lại cởi hai cái áo của bọn cẩm y vệ đã chết bọc kín đầu hắn mấy lớp. Để hắn không thể nghe được tiếng động bên ngoài, cũng không thể nhìn thấy chút xíu ánh sáng nào nữa. Sau đó chàng mới cởi khăn che mặt của mình, nhìn người đi đầu trong số 5 người đến sau, mỉm cười nói: "Đại ca, huynh khỏe chứ? Xem như có khỏe không?" Người kia ngẩn ra một chút, rồi cười rộ lên ha hả, nắm lấy tay chàng lắc lia lịa thì ra đây là một đại tướng dưới trướng xóm dương. từng kết nghĩa huynh đệ với viên thừa chí chính là lý nhau bốn người còn lại là vệ sĩ của ông. viên thừa chí vô tình cứu được hai cố nhân liên tiếp oan nghĩ quay lại hỏi an Đại nương an thẩm thẩm thẩm thẩm còn nhớ con không từ hồi viên thừa chí tránh nạn ở nhà an Đại nương đến nay đã nhiều năm rồi viên thừa chí Từ một đứa bé đã thành một người lớn, An Đại Nương làm sao nhận ra được? Viên thừa chi lấy trong bọc ra chiếc vòng tay thắt bằng chỉ vàng mà ngày trước An Đại Nương đã tặng, lại nói Lúc nào con cũng mang theo bên mình. An Đại Nương nhớ ra, bèn kéo chàng đến bên ánh nến để nhìn cho kỹ. Quả nhiên trên lông mày bên trái của chàng vẫn còn vết sẹo dao để lại ba vừa kinh hãi vừa mừng rỡ nói con đi ư con đã cao đến thế này rồi lại học được võ công nữa viên thời chí nói con đã gặp tiểu quệ muội muội ở triết giang á muội muội cũng cao lắm rồi an đại nương nói thời gian trôi nhanh quá bọn trẻ đều lớn cả rồi bà liếc nhìn người chồng đang nằm dưới đất một cái thở ra một hơi rồi ủ rũ nói. "Không ngờ vẫn là con đến cứu ta." Lý Nham không biết những giao tình lúc trước, nghe An đại nương kêu viên thời chí là con, chỉ nghĩ hai người là họ hàng. Ông mỉm cười nói: "Hôm nay nguy hiểm quá. Ta phụ mạng sắm Dương đến đây hẹn gặp mấy người ở tỉnh Hà Bắc. Tình tức của bọn cảm y về thiết là nhanh biết được manh mối bèn tới đây mai phục viên thời chí hỏi đại ca bạn của đại ca sắp đến chưa lý nham chưa kịp đáp tiếng gió ngựa đã từ xa vọng tới ông mỉm cười nói, hừm đó không phải tiếng gió ngựa hay sao đám thủ hạ của ông ra mở cửa không bao lâu đã đoán ba người vào trong nhà Trong ba người này có Điền Kiến Tú và Lưu Phương Lượng. Năm xưa Viên Thừa Chí đã gặp ở đỉnh Thánh Phong. Hai người không thể nhận ra Viên Thừa Chí, nhưng chàng vẫn còn nhớ diện mạo của họ. Người còn lại hỏa hầu tên Phi Dân. Mới gặp chàng trên đỉnh Thái Sơn. Sau khi chào hỏi Lý Nhằm, hầu Phi Dân quay sang cung kính thi lễ với Viên Thừa Chí rồi nói minh chủ xin tham kiến minh chủ lý nham và an đại nương cùng nói à, thì ra mọi người đã quen biết nhau hầu phi dân nói viên minh chủ là minh chủ bảy tỉnh huynh đệ bọn tại hạ đều phải nghe lệnh lý nham mừng rỡ nói ta bận rộn ở tỉnh hà bắc tin tức ở phía đông đều bị chẳng không nghe được thì ra đã có chuyện lớn như vậy Thật đáng chúc mừng. viên Thừa Chí nói, Tháng trước tiểu đệ được hoàng hữu giang hồ nể mặt mà tấn phong như vậy. Thật ra tiểu đệ không sao đảm đương nổi. Hầu Phi Dân nói, võ công của Minh Chủ ít à sáng nổi, kiến thức lại uyên thâm, chuyện đó không cần phải nói nhiều. Chỉ riêng phần nhân nghĩa của Minh Chủ thôi. Trong võ lâm chẳng ai là không thán phục. Trận chiến ở Thành Châu, kim sợ danh chúng ta nở mặt nở mày, hoàn toàn nhờ viên minh chủ chỉ huy. Lý Nham cả mừng nói. Vậy thì tuyệt diệu. Sau đó, ông truyền đạt lại chỉ thị của Sấm Dương. Thì ra, Lý Tự Thành đã đại phá mười mấy vạn quân binh do binh bộ Thượng Thư Tôn Truyền Đình Thống Lĩnh tại nhữ Châu, Nam Dương, tỉnh hà Nam. Sau này, Sám Dương đang dây ép đồng quang, hạ lệnh cho Lý Nham bí mật đến Hà Bắc, liên lạc quần hùng để hưởng ứng. Hậu phi dân hỏi, Xin minh chủ cho ý kiến. viên cờ chí nói, Sám Dương làm việc nghĩa, dĩ nhiên Hào kiệt khắp thiên hạ nghe tin là khởi sự ngay. Bây giờ tiểu đệ lập tức đưa tin, Hảo Hán bảy tỉnh chúng ta phải làm một trận thật oanh liệt với được. Sáu người nói chuyện khẳng khái hào hùng, mặt mày rạng rỡ. Viên Thời Chi nhắc đến ba doanh thủ hạ của mình, gồm sáu bảy ngàn nhân mã, đang đóng ở vùng mã Cốc Sơn, biên giới trực lệ Sơn Đông. Lý Nha mừng rỡ nói, Ta từng nghe tiếng Kim Xà danh, nhưng không sao thám thính được danh tính của Kim Xà Dương, thì ra là hiện đệ để ta bẩm báo với sấm dương rõ ràng ba doanh này do đệ chỉ huy vậy thì á, binh lực chúng ta càng mạnh hơn lý Nham lại nói quan quân đã thối nát lắm rồi nghĩa binh bao giây chỗ nào là chỗ đó lập tức tan rã sấm quân thắng dễ như trẻ tre nhưng trước mắt á, đang có một vấn đề nan giải viên Cờ chỉ hỏi vấn đề gì vậy Lý Nham đáp, Vừa rồi có tin cấp báo, Nói là có 10 khẩu Hồng Nhi Đại Pháo của Tây Dương, Đang vận chuyển đến Đồng Quan, yểm trợ cho Tôn Quyền Đình. Sau khi lão họ Tôn Đại Bại, Binh sĩ không còn tinh thần chiến đấu nữa. Không thể làm khó dễ chúng ta, Nhưng oai lực của Hồng Nhi Đại Pháo, Thì không thể nào coi thường. Một khẩu Đại Pháo mà bắn ra, Là sát thường mấy chục mạng ngay lập tức. Đó chính là việc chúng ta lo lắng. Viên Thừa Chí nói, Mười khẩu đại pháo đó, Tiểu đệ từng gặp dọc đường rồi. Mới nhìn ta thấy đáng sợ, Chắc là oai lực phi thường. Chẳng lẽ mười khẩu đại pháo này, Không phải vận chuyển đến Sơn Hải Quan Để đánh bọn Mãn Châu hay sao? Lý nhàm đáp, Những khẩu đại pháo này, Từ giảng giảm xa xôi, vận chuyển đến đây. Nghe nói, đáng lẽ chúng được đưa đến sơn hải quan để đối phó với quân mãn châu nhưng sấm dương á thắng hết trận này đến trận khác nên triều đình đã thay đổi ý kiến bây giờ 10 khẩu đại pháo đã chuyển hướng về phía tây đi về phía đồng quan viên thừa chí chao ngoày nói thì ra hoàng đế coi việc trấn áp bá tính còn quan trọng hơn kháng cự ngoại xâm sâu đại ca Theo đại ca, thì phải làm gì? Lý Nham nói, Nếu những khẩu đại pháo đó đến được đồng quan Thì chúng ta tấn công quan ái này chắc phải đem máu thịt mà chọi với quả khí rồi. Tuy chưa chắc thua trận, nhưng nhất định tổn thương rất nhiều. Viên Thừa Chí nói, Vậy chúng ta phải chặn dọc đường thôi. Lý Nham xoa tay mừng rỡ nói, Đại công này á phải phiền tới hiền đệ rồi. Diệp Người Chí suy nghĩ một lúc rồi nói. Quả khí của bọn lính Tây Dương này thiệt là lợi hại. Tiểu đệ đã thấy rồi. Muốn đoạt đại pháo phải có mưu kế đặc biệt. Thành công hay không á thì bây giờ khó nói. Nhưng việc này liên quan đến khí số cả thiên hạ. Tiểu đệ nhất định sẽ tận lực nếu dựa vào thần oai của sám Dương mà ra tay thành công đó là phước của muôn dân. Ngoài người nói chuyện một hồi về quân lữ rồi viên thừa chí hỏi đến phu nhân của lý nham lý nham đáp bà ấy ở hà nam vẫn tự nhắc nhiều đến đệ lắm an Đại nương nói xen vào phu nhân của lý tướng quân đúng là nữ trung hào kiệt Thừa chí à Con đã có ý trung nhân chưa? Viên Thừa Chí chợt nghĩ đến Thanh Thanh, đỏ mặt mỉm cười không đáp. An Đại Nương thở dài nói, Nhân tại như con á, không biết cô nương nhà nào có phước đây? Đột nhiên bà nhớ đến Tiểu Quệ. Tiểu huệ cùng với Thừa Chí là bạn Thanh Mai Trúc Mã, cùng chung hoạn nạn từ hồi nhỏ. Nếu chàng có thể là con rể của mình, Thì coi như chuyện chung thân của tiểu quệ có nơi có chúng. Nhưng tiểu quệ lại thân thiết với tình Thôi Quy Mẫn, ngờ ngờ ngáo ngáo rồi. Chuyện này phải có duyên mới được. Ba người điền lưu hầu, nghe họ nhắc đến chuyện riêng, không thể nói xen dọc. bèn đứng dậy cáo từ. Học phi dân nói, Minh chủ, sáng sớm mai tại hạ sẽ dẫn anh em bản bộ đến nghe lệnh. Viên Thừa Chí đáp, hay lắm. Hầu phi dân hỏi địa điểm gặp nhau, rồi ba người cáo từ rời khỏi đó. Lý Nham và Viên thời Chí ngồi đàm luận tình hình thiên hạ cả một đêm dài, càng nói, càng tâm đầu ý hợp. Viên thời Chí hiểu biết về quốc gia hừng suy, thấy cuộc biến hóa có phần nông cạn. Mỗi câu nói của Lý Nham đều khiến chàng tăng thêm phần kiến thức mãi đến khi trời xoáng hẳn gà đã gáy ba lần hai người vẫn chưa hết hứng thú quay lại nhìn an đại nương chợt thấy bà đang chống tay vứt cầm, ngẩn ngơ nhìn người chồng đang nằm dưới đất im lặng xuất thần lý nham khả gọi, an đại nương an đại nương ngẩng đầu lên lý nham hỏi người này xử lý như thế nào đây Lúc này lòng giả An Đại Nương trăm mối ngổn ngang, lắc đầu không đáp. Lý nhà biết bà khóa mà quyết đoán, không muốn xen vào việc đó nữa. Ông nói với Viên Thừa Chí, Hiện đệ, chúng ta tạm biệt ở đây. Viên Thừa Chí nói, để tiểu đệ tiễn đại ca một đoạn. Hai người cáo biệt An Đại Nương, vắt tay nhau bước ra đường. vệ sĩ của Lý Nham xa xa đi theo hai người vừa đi vừa nói chuyện được bảy tám dặm đường thì Lý Nham bảo: thôi, Hiền đệ về đi. Viên Thừa Chí chưa nở chia tay người anh kết nghĩa, Lý Nham lại nói: Hiền đệ, sau khi đại nghiệp của sấm dương thành công, ta sẽ cùng Hiền đệ ẩn cư vào nơi rừng núi, uống rượu nói chuyện làm vui. Ngày tháng sau này còn dài lắm. Viên Thừa Chí hân hoan nói. Nếu được như vậy, tiểu đệ coi như tòa nguyện rồi. Hai người chia tay tại đó. Viên thời chỉ đưa mắt nhìn Nghĩa Huynh lên ngựa, chờ đám bụi mù khuất hẳn đằng xa mới quay về khách sạn. hầu phi dân dẫn mấy chục hán tử tráng kiện chờ trong khách sạn, đứng đây cả đại sảnh lẫn mấy khu vườn xung quanh. Thanh Thanh, Ông Cơm, Hồng Tháng Hải lại không có ở đó. A cùng đám tùy tùng nhìn thấy nhiều đại hán thô lỗ như vậy, cứ ở yên trong phòng, không bước ra ngoài. Duyên Thừa Chí bảo Hậu Phi Dân. Hậu Quynh, Quynh dẫn mấy huynh đệ đi về hướng Tây Nam, xem đội lính Tây Dương kia mang đại pháo đi về hướng Bắc hay quay lại hướng Tây. Xem rõ rồi, lập tức quay về cho ta biết. Hậu Phi Dân nhận lệnh, chọn ba người khỏe mạnh rồi ra khỏi khách sạn lên ngựa đi ngay. Hầu phi dân vừa đi, xa Thiên Quảng và Trình Thanh Trúc, chạy vào trong khách sạn, mừng rỡ nói. À, viên tướng công về rồi. Viên thừa chí chưa kịp trả lời, thì thấy Thanh Thanh, ông Cơm, hồng Thắng Hải đi vào trong sảnh. Bộ tóc mượt mà của Thanh Thanh bị gió thổi rối bù, mặt đỏ bừng. Giờ nhìn thấy viên thừa chí là nàng lộ vẻ hân hoan ngay, cất tiếng hỏi. Sao tới bây giờ mới quay lại? viên thừa chỉ biết mọi người không yên tâm chia nhau đi đón mình đang kể lại những chuyện đêm qua thanh thanh cúi mặt nhìn xuống không nói tiếng nào viên thừa chỉ thấy thân sắc nàng khác lạ liền kéo qua một bên khả nói ta bắt muội phải lo lắng rồi thanh thanh xoay lưng lại chàng viên thừa chỉ biết nàng đang tức giận nhưng vẫn cố nói tiếc là thanh đệ không gặp lý đại ca của huynh Quỳnh ấy cũng là đại ca của Thanh Đệ rồi. Tuy Thanh Thanh là nữ nhân, nhưng Viên Thừa Chí cứ thuận miệng ngoại nàng là Thanh Đệ. Thanh Thanh giận dỗi nói, Quỳnh, không có lương tâm, ai cần ca ca làm gì nữa? Viên Thừa Chí nói, Quỳnh thật sự xin lỗi mà, lần sau nhất định không để Thanh Đệ phải lo lắng nữa. Thanh Thanh nói, Lần sau hả? Đã có người khác lo lắng cho Quỳnh rồi cần gì mà phải lo lắng nữa. Thiên thời chí kinh ngạc hỏi, hả? ai vậy? Thanh Thanh biểu môi nói, a <cười> cũ chứ còn ai? người đẹp không ngớ hỏi huynh đi đâu? lo lắng muôn phần. nàng dậm chân một cái bỏ về phòng mình. đợi đến bữa trưa không thấy nàng ra ngoài ăn cơm, Thiên thời chí bèn gọi Tiểu Nhị đưa thức ăn vào phòng cho nàng đợi ăn cơm xong rồi vào tạ lỗi chàng nhớ lại sắc thái hoảng loạn của nàng khi nãy trong lòng có phần cảm động nào ngờ tiểu nhị bưng thức ăn quay lại nói "ơi, cô nương không có ở trong phòng viên thừa chí vừa kinh hãi buông đũa, chạy vào phòng thanh thanh chẳng những phòng không có người ngay cả binh khí và hành lý cũng không còn nữa chàng lo lắng nghĩ thầm Nàng đang tức giận như vậy, không biết sẽ đi đâu đây nữa. Cô này thường gây chuyện không hay, thật sự khiến cho người ta không yên tâm được. Bây giờ chàng đang có việc lớn để lo, không thể đích thân đi tìm. Bàn nhờ tới Hồng thắng Hải. Chàng dặn Hồng thắng Hải hãy gặp nàng thì khó khăn cách mấy, cũng phải khuyên nàng quay lại. Đợi đến xế chiều, hồ Phi Dân cởi khoái mã quay về. Giao cửa là nói ngay. Quả nhiên bọn Tây Dương đã rẽ sang hướng Tây rồi. Chúng ta nhanh chóng đuổi theo thôi. Viên Thừa Chí lập tức đứng dậy, phân công ông Câm ở lại khách sạn canh giữ rừng sắt, còn mình dẫn bốn người Trình Sa, Hồ Thiết cùng hầu Phi Dân và quân Hào Hà Bắc suốt đêm chạy về hướng Tây Nam. Đoán là những khẩu đại pháo không thể đi nhanh, nhất định sẽ đuổi kịp. Đến sáng sớm ngày thứ ba, đoàn người viên thời chí đi ngang một thị trấn nhỏ, nhìn thấy mười khẩu đại pháo đó xếp một dãy bên ngoài khách sạn, bên cạnh có sáu tên lính tây dương cầm súng canh giữ. Mọi người mừng rỡ nhìn nhau mỉm cười. Thiết là hắn la lên: Hơi, đói bụng rồi, đói bụng rồi. Viên thời chí nói: Được, chúng ta vào gặp lại hai võ quan tây dương kia. Mọi người vào phản điếm, thiết là hãng đi đầu, vừa lên lầu bỗng kinh hãi la lên. Y thấy mấy tên lính Tây Dương đang cầm súng nhắm vào thanh thanh. Ngón tay đã đặt vào cò súng. Trên đó còn có hai võ quan bị đắt lôi mông và cô gái Tây Dương nhờ khát lâm. Lôi mông thấy mọi người đi lên, bèn xì xồ ra lên mấy tiếng. Lại thêm mấy tên lính Tây Dương đưa súng lên, nhắm vào quần hào. Trong lúc gấp rút, viên thợ chí nảy ra một ý. Bàn xách một cái bàn quăng lẹ vào bọn lính Tây Dương, rồi bay người tới đưa tay nắm vai thanh thanh ấn xuống. Hai người cuối rạp xuống, một đợt khói mù khét lạc xộc vào mũi. Khi loạt đạn đó bắn ra, những viên đạn chì ghim hết vào mặt bàn. Viên cười chi sợ quả khí tây dương lợi hại, rồi la lên. Mọi người mau xuống lâu Rồi chàng kéo thanh thanh theo mọi người nhảy xuống. lôi mông cá giận đưa súng ngắn bắn ra một phát. Thiết là hạng ối cha một tiếng, dưới mông bị một viên chì bắn trúng, té nhào xuống đất. Sa thiên quảng rồi tới điều ý vậy, rồi mọi người lên ngựa chạy về hướng nam Lúc này quả khí của Tây Dương sử dụng chưa được tiện lợi, cứ bắn xong một phát lại phải nạp thêm thuốc súng và những viên gì. Bọn lính Tây Dương bắn một phát không trúng, nạp xong thuốc súng để chuẩn bị bắn phát thứ hai thì mọi người đã chạy xa rồi. Viên Thừa Chí và Thanh Thành cởi chung một con ngựa, vừa chạy Viên Thừa Chí vừa hỏi Sao lại cãi nhau với bọn lính Tây Dương? Thanh Thành đáp ừ, Để có biết đâu Diên thừa chỉ thấy thần sắc nàng vẫn tươi tỉnh yếu điệu, nhưng có giả không muốn nói thật. Chàng biết chắc nàng có gì muốn giấu, nên chỉ mỉm cười một cái không nói gì. Ba ngày nay, ngày nào đêm nào cũng mong nhớ, bây giờ gặp lại nhau vui vẻ vô cùng. Chạy hơn hai mươi dặm thì đến một thị trấn, mọi người xuống ngựa ăn cơm. Hồ Quế Nam dùng dao nhỏ khều lấy Duyên Trì ghim ở mông thiết la háng ra, y đau quá kêu lên ầm ý thanh thanh kéo viên thừa chí đến ngồi ở một cái bàn phía tây Khà nói ai biểu con mụ đó trang điểm giống như yêu quái vậy ngay cả cánh tay cũng để lộ ra ngoài thiệt là không biết xấu hổ viên thừa chí không hiểu gì cả lại hỏi muỗi nói ai nữ nhân tây dương kia chứ còn ai viên thừa chí hỏi tiếp cô ấy làm phiền gì tới thanh đệ chứ Thanh thanh mỉm cười đáp. Muội nhìn không có quen mắt, cho nên dùng hai đồng tiền đánh rơi luôn cặp qua tay của cô ta. Viên Thừa chí cười nói, trời ơi, thanh đệ ẩu tạo quá. Sau đó thế nào nữa? Thanh thanh nói, cái tên võ quan tây dương tỷ kiếm thua muội lần trước, kêu bọn lính chĩa súng nhắm vô muội. Muội nghe đâu có hiểu, đoán là hắn muốn tỷ kiếm báo thù, cho nên không nói gì, nghĩ bụng muốn tỉ kiếm thì tỉ kiếm chẳng lẽ ta sợ ngươi đúng lúc đó thì huynh tới viên thừa chí hỏi tại sao muội một mình bỏ đi vậy thanh thanh đang cười nói vui vẻ vừa nghe câu này bỗng xịu mặt xuống hỏi lại huynh lại còn hỏi muội chuyện chính mình làm mà mình lại không biết hả viên thừa chí nói ơ ta không biết thiệt mà ta đắc tội với thanh đề chuyện gì vậy thanh thanh nói Quynh cả đêm không về khách sạn. Nhất định là hẹn hò với cô A cũ xinh đẹp rồi. Đêm đó hai người vui vẻ ở đâu vậy? Viên Thừa Chí mắng liền. Vui vẻ cái đầu mũi á. Thanh Thanh đưa tay ra toàn tác. Viên Thừa Chí túm được rồi kề môi hôn nhã lên lưng bàn tay nàng. Thanh Thanh vì cười rồi cửa quậy rút tay về. Viên Thừa Chí nói đúng là đêm đó ta ở cạnh một nữ nhân nhưng tuổi tác bà ấy so với bà nội của a cửu chắc không chênh lệch lắm thanh thanh hỏi ai vậy viên thừa chí đáp thì đó là an thẩm thẩm mẫu thân của an tiểu huệ đó nhưng an tiểu huệ không có ở đó thanh thanh mỉm cười nói Khi <cười> đồ vô dụng thì ra là người đẹp không đếm xỉa tới huynh huynh phải đi tìm bà lão viên thừa chí biết Nếu kể tiếp về An Đại Nương Thì Thanh Thanh nhất định tiếp tục không vui Đang đổi đề tài Rồi nói Quả khí của bọn Tây Dương lợi hài thiệt muội nghĩ quay Mình phải dùng cách gì mới cướp được Những khẩu đại pháo của chúng chứ Thanh Thanh gắt gỏng Ai thèm nói chuyện với huynh Viên Thừa Chí nói Ở được được Vậy thì ta đi bàn bạc với Sa Thiên Quảng Nói xong chàng đứng dậy đi ngay thanh thanh vội đưa tay túm lấy vạt áo chàng la lên à, không cho huynh đi nàng nói chưa dứt câu thừa chí đã mỉm cười ngồi xuống hồi lâu thanh thanh cất tiếng hỏi ờ tiểu quệ muội muội của huynh đâu rồi thừa chí đáp từ lúc chia tay vẫn chưa gặp lại không biết cô ấy ở đâu nữa thanh thanh hỏi huynh nói chuyện suốt đêm với mẹ của cô ấy không nỡ chia tay nhất định là nói về cô ấy chứ gì viên thừa chí đã hiểu thì ra nàng tức giận vì vấn đề này chàng đang thành khẩn nói thanh đệ ơi tấm lòng của ta đối với muội chẳng lẽ muội còn chưa hiểu hay sao khuôn mặt thanh thanh đỏ ửng lên từ từ quay đi viên thừa chí lại mỉm cười nói từ nay về sau ta vĩnh viễn không rời thanh đệ nữa thanh đệ hãy yên tâm đi thanh thanh hỏi vậy thì tại sao mỗi khi huynh gặp biết cô a cửu đó là cặp mắt của hai người đều chứa trang tình cảm huynh nhìn cô ấy cô ấy cũng nhìn huynh cứ như là hai bên đều mong muốn vĩnh viễn không phải phân ly huynh thích nhìn cô ấy là vì cô ấy xinh đẹp mỗi cũng thích nhìn chuyện này không thể trách huynh được nhưng mà tại sao cô ấy cứ nhìn huynh hoài vậy bộ Quynh tuấn tú tu lắm hả viên thừa chi gắn gượng cái làm gì mà có chuyện đó thanh đệ cứ nhắm mắt nói bừa không à giữ quan cho người khác thanh thanh nói rất nhỏ vậy chứ tại sao quỳnh quỳnh lại tốt với tiểu quậy mũi mũi thừa chí đáp hồi nhỏ quỳnh được mẫu thân cô ấy đối đãi rất tốt coi như con ruột vậy dĩ nhiên quỳnh phải cảm kích rồi hơn nữa Thanh đệ không thấy tiểu quệ của tình cảm với sư điệt của ta hay sao? Thanh thanh biểu môi nói. Huynh <cười> nói cái thằng lõi họ thôi đó hả? Hắn vừa ngu ngốc, vừa không có bản lãnh. Lại còn rất xấu trai nữa. Làm sao mà có ấy thích được? Thừa chí mỉm cười nói. <cười> người thích rau xanh, người thích củ cải. Ai cũng có sở thích riêng. Thằng lõi họ viên này vừa ngu ngốc. Vừa không có bản lãnh Lại rất xấu trai Tại sao thanh đệ lại thích vậy ta Thanh thanh phì cười Rồi nói <cười> quên thật là không biết xấu hổ Ai thèm thích huynh Cãi nhau sơ sơ một trận Hai người lại hòa thuận như cũ Thừa chí bảo Thôi ăn cơm đi Thanh thanh nói Mỗi còn một câu nữa muốn hỏi quên nói đi Tiểu cô nương A Cửu có xinh đẹp hay là không? Từ chí đáp ừ, cô ấy xinh đẹp hay không chẳng có liên quan gì đến ta hết Người này hành tung vừa kỳ lạ vừa bí mật Chúng ta phải cẩn thận đề phòng Chàng nghĩ bụng Cô ấy dẫn theo một số thị vệ trong triều đình Không biết gia thế như thế nào đi Nếu không phải hoàng thơ quốc thích Chắc chắn cũng là quyến thuộc của bọn đại quang Chàng không khỏi ủ rũ Trong lòng khó chịu. Thanh Thanh khẽ gật đầu, Rồi hai người quay lại bàn của quần hào, Ngồi xuống ăn cơm. Viên Thừa chỉ bàn bạc với Sa Thiên Quảng, Trình thánh Trúc, Tìm cách cướp lấy đại pháo. Hồ Quế Nam nói, Đêm này để tại hạ đi thám thính cho, Thừa cơ lấy trộm mấy khẩu súng. Hôm nay mấy khẩu, Ngày mai mấy khẩu, Từ từ ăn cắp hết súng ống của chúng thì chúng không còn đáng sợ nữa. Viên Thừa Chí Khang Kể ấy rất hay. Để tại Hạ cùng đi với huynh. Sa Thiên Quảng nói Minh Chủ Hà Tất Đích Thần Xuất Mã để Hồ Lão Đệ đi một mình là được rồi. Viên Thừa Chí nói tại Hạ muốn xem rõ cách sử dụng quả khí của bọn Tây Dương khi lấy được súng Chúng ta có thể dùng gãy ân, đập lưng ân. Mọi người cùng gật đầu khen phải. Thanh Thanh miễn cười nói thêm. Quên ấy còn muốn nhìn trộm người đẹp Tây Dương một chút nữa, đúng không? Còn Hào cười ha hả. Chiều hôm đó, Duyên Thừa Chí cùng hộ Quế Nam quay ngựa đi ngược lại. Từ xa theo dõi lính Tây Dương, đợi xem chúng chú lại khách sạn nào. Đợi đến canh ba Hai người dược tường vào trong khách sạn Vừa nhảy xuống sân Đã nghe tiếng binh khí chạm nhau loãng xoắn Từ một căn phòng vọng ra ngoài không dứt Hai người nấp sau cửa sổ Theo khe cửa nhìn vào Thì hai võ quan tây dương Đang cầm trường kiếm đấu nhau kịch liệt Viết người chí không ngờ Hai tên này là đồng bọn Mà đánh nhau như thế Bèn im lặng ngồi yên Theo dõi hai người tùy thí Xem được mấy chục chiều, chiều Chàng thấy lôi mông tấn công ráo riết Kiếm pháp ác độc Còn bị đắc thì bình tĩnh lạ thường thủ nhiều công ít Nhưng mỗi khi phản đoàn Đều rất lợi hại Viên thừa chí biết Thời gian kéo dài Thì tên võ quan lớn tuổi hơn Chắc chắn phải thua Quả nhiên tỷ đấu hồi lâu Bị đắc xoay kiếm đâm sang bên trái Nhân lúc thanh kiếm của đối phương chưa rút về ngay được y đột nhiên đâm thẳng tới Lôi mông vội vàng thu kiếm trở lại Để cản trở thân kiếm bị lệch đi Không có thế để cầm chắc Bị đắc lập tức từ dưới dùng kiếm hất mạnh lên Trừ kiếm của lôi mông tuột ngay khỏi tay Bị đắc bước lên Dùng chân đạp cứng thanh kiếm đó xuống đất chĩa mũi kiếm vào giữa ngực đối phương nói xì xồ mấy câu gì đó Lôi mông tức đến run cả người Làm bầm chửi mắng bị đắt nhặt thanh kiếm lên đặt trên bàn Rồi quay người mở cửa đi ra Lôi mông cầm kiếm Vừa chửi vừa chém ngang chém dọc trong phòng Đột nhiên hắn dừng tay lại Cười rạng rỡ Mở cửa ra ngoài lấy vào một cái xẻng sắt Bắt đầu đào với nền nhà diên thừa chí và hồ quý Nam lại càng tò mò hơn Chờ xem hắn định chuông giấu thứ gì Hắn đào một cái lỗ vuông chừng hai thước Đất đá bới lên đều hất vào cầm giường Đào sâu khoảng hai thước hắn mới dừng tay Xe một miếng chăn đậy lên miệng lỗ Dùng đất đá ném chặt quanh mép chăn Cuối cùng, rải một lớp đất mỏng lên trên để ngụy trai. Hắn cười nhạt mấy tiếng, mở cửa bước ra ngoài. Biến cười chí và hồ quê nam không hiểu hắn định làm gì, chắc là chuẩn bị thi triển yêu pháp gì đó của Tây Dương. Lát sau, lôi mông lại vào phòng. Bỉ đắt theo sau, lôi mông nói gì đó ra giả giận dữ. Còn bỉ đắt cứ lắc đầu quay quay. Đột nhiên ngẹp bốt một tiếng Lôi mông dùng tay tát đối phương một phát Bị đắc nổi giận Tuốt kiếm ra khỏi giỏ Hai người tiếp tục tỉ đấu Lôi mông không ngừng di chuyển bước chân Từ từ dụ bị đắc Tới bên miệng hốt Bấy giờ Viên thừa chi mới hiểu rõ Thì ra tên này đánh không lại bèn âm thầm cài bẫy Thằng xử sự, sự Nham hiểm như thế rõ ràng không thể không giết đối phương với thời chi đối với cả hai Dung không có thiện cảm nhưng bây giờ thấy lôi mông mưu đồ xảo trá bất giác nổi lòng hiệp nghĩa lôi mông liên tiếp đâm thẳng mấy kiếm đều bị bị đắt gạt đỡ khi bị đắt dùng kiếm phản công lôi mông bèn lùi hai bước chân phải bị đắt bước theo Đặt trúng vào miệng hố y la lên một tiếng té nhào xuống, lôi mông chĩa mũi kiếm xuống định đâm vào lưng đối thủ, viên người chi đã chuẩn bị sẵn rồi, rồi xô cửa sổ nhảy vào, thành kim sạc kiếm đưa ra, lưỡi rắn trên đầu kiếm móc lấy sống kiếm của lôi mông kéo ngược ra sau, bị đát thoát được đại nạn lập tức nhảy lên, nhưng chân phải đã trật khớp, lôi mông thấy chuyện đã hỏng, vừa kinh hãi vừa giận dữ dùng kiếm đâm tới viên cười chí chàng cười lạnh cầm kiếm xà kiếm dậy trái dậy phải nghe những tiếng keng keng không dứt thành kiếm của lôi mông bị kim xà kiếm chặt đứt từng tấc một trong chốc lát chỉ còn lại một đoạn ngắn ngủn lôi mông đứng ngấn người ra viên cười chí giọt đến nắm lấy cổ tay hắn thuận tay nhấc bổng lên Chân trên đầu dưới quẳng háng vào trong cái hộ chỉnh tay háng đào ở trong phòng. Rồi vừa cười ha hả vừa nhảy ra ngoài cửa sổ. Hồ Quế Nam từ phía sau chạy tới, cười nói. nhiên <cười> <cười> tướng công xem nè. Y đưa tay lên, cầm tay đang cầm ba khẩu súng ngắn. Viên cười chí ngạc nhiên hỏi. Quỳnh lấy ở đâu ra vậy? Hồ Quý Nam chỉ vào trong cửa sổ Thì ra lúc viên thời chí xuất thủ cứu người Hồ Quý Nam cũng vào trong đó Thừa lúc lộn xộn mà đánh cắp ba khẩu súng ngắn Của bọn gió quan Tây Dương Viên thời chí mỉm cười khen Thiệt là không hổ danh Thánh thủ thần thâu ha Hai người chạy lẽ về Tụ họp với quần hào Thanh Thanh lấy một khẩu súng cầm chơi Dù ý ấn vào cò súng Lập tức nghe tiếng nổ đoàn Khói mù mịt xung quanh Sa Thiên Quảng ngồi đối diện nàng Rất may là tay chân nhanh nhẹn Nên rụt đầu xuống tránh được Cả nón lẫn khăn quấn trên đầu Đều bị bắn rơi Mặt y dương đầy khói súng Thanh Thành vô cùng kinh hãi Luôn miệng xin lỗi Sa Thiên Quảng le lưỡi ra nói Trời! Lợi hại quá! mọi người xem xét tỉ mỉ hai khẩu súng ngắn kia, thấy trong nòng súng nhồi đầy thuốc súng và đạn chì. Trình Thanh Trúc nói: thuốc súng vốn là phát minh của Trung Quốc, nhưng chúng ta chỉ dùng làm pháo để đốt hay pháo hoa để bắn chơi thôi. Người Tây Dương học được lại dùng thuốc súng để giết người. Cái đội lính Tây Dương này có hơn trăm tên. Nếu hơn trăm cây súng đồng loạt bắn ra thì không phải là chuyện đùa đâu. Mọi người đều cảm thấy quả khí của bọn Tây Dương lợi hại, không thể dùng gió cưng mà đối địch, nên nhất thời đều im lặng để suy nghĩ cách đối phó. Hồ Quế Nam lên tiếng, Viên tướng công, tại hạ có một quỷ kế có thể vẫn tồn trên sân khấu, nhưng không biết có có dùng được hay không nữa thiết la hán cười nói <cười> những cái tên ăn thộm này á chẳng có ý kiến nào đàng hoàng cả viên thừa chí nói hồ huynh cứ nói thử xem hồ quế nam mỉm cười nói ra thanh thanh là người đầu tiên vỗ tay khen ngợi sa thiên quảng cùng mọi người đều tán dương là diệu ký viên thừa chí suy nghĩ kỹ lưỡng cảm thấy mưu kế này có thể thực hiện được, bằng hạ lệnh chia nhau bố trí. Cô gái Tây Dương như Khắc Lâm, có phụ thân là đại quan Bộ Đào Nha, đồn trú tại Ma Cao, vừa chết năm ngoái. Lần này nàng theo chiếc thuyền vận chuyển đại pháo đến Trung Quốc, lại theo đội quân áp tải đại pháo lên phía Bắc. Khi đến Thiên Tân sẽ lên thuyền về nước. Bỉ Đắc là thuộc hạ của phụ thân Nhược Khắc Lâm, đã thầm yêu nàng từ lâu rồi. Còn Lôi Mông mới từ Bồ Đào Nha đến, thấy người đẹp muốn ra tay đoạt lấy. Hắn cấp bậc cao hơn, lại tự cho mình phong lưu, nhưng nghĩ mãi không biết phải ra tay như thế nào. Trong lúc giận dữ, hắn khiêu chiến với tên địch, tỷ kiếm bị thua nên mới sử dụng quỷ kế. Không ngờ Quỷ kế sắp thành lại bị viên người chi nhảy vào phá đám. Vị đắc coi hắn là thượng cấp nên không dám làm gì, chỉ biết đề phòng nghiêm ngặt hơn. Một hôm đến một thôn trang lớn, gọi là thôn Phàn Công. Bọn lính Tây Dương nghĩ lại ở từ đường nhà họ dạng trong thôn trang này. Đến giữa đêm, đột nhiên nghe thấy tiếng người ôn ao, rồi tên lính Tây Dương canh gác chạy vào hô lớn trong thôn có đám cháy lôi mông và bị đắt nhảy chồm dậy thấy lửa cháy rất gần bèn hạ lệnh cho quân lĩnh hiên thuốc súng ra khỏi từ đường để ở chỗ trống trong lúc hỗn loạn bọn thấy dân làng xách nước đến cứu hỏa mấy chục đài hán xông vào trong từ đường tưới nước khớp nơi lôi mông quát khỏi nguyên nhân đám dân làng bèn nói với tên phiên dịch tiền thông tứ Đây là từ đường tổ tiên bọn tiểu nhân, phải tạt nước trước để đề phòng ngọn lửa bén sang. á. Lôi mông nghe có lý, nên không can thiệp. Nào ngờ, dân làng tiện tay dãy nước loạn xạ, tạt bừa lên cả những thùng thuốc súng. Bọn lính Tây Dương dùng bán súng đánh đuổi, nhưng đuổi người này đi, người khác lại tới. Thời gian chưa ăn xong bữa cơm, trong ngoài từ đường đều ướt súng kể cả những thùng thuốc súng cùng đại pháo. Lúc này thấy lửa đã dần dần hạ xuống. Đợt lộn sổ này kéo dài đến sáng, lôi mông và bị nắc, thấy hành động của đám dân làng này khác lạ, thuốc súng của mình ướt hết. Dường như súng ống cũng mất nhiều. Bạn nghĩ, nơi này có phần cổ quái quá, nhanh chóng rời khỏi thì hay hơn dung đề hạ lệnh khởi hành bốn nhiên tiền lính chạy giao báo trong lúc hoàn toàn đêm qua đám ngựa kéo xe kéo pháo đã chạy trốn sạch rồi lôi mông dung roi ngựa quất loạn lên mắng chửi bọn đến không cẩn thận hăng hạ lệnh cho tiền không tứ dẫn lính tây dương ra ngoài tìm lừa ngựa không ngờ trong cái thu khá lớn này không có một con lừa hay con ngựa nào Chắc chắn dân làng đã biết tin Đem giấu hết rồi Thế này thì không sao khởi hành được Lôi mông đành xoay tiền thông tứ Vẫn bị đắt đến thị trấn phía trước Để tìm mua lừa ngựa Lôi mông ở lại Chỉ huy quân sĩ mở thùng thuốc súng đổ ra phơi Phơi đến xế chiều Thì thuốc súng đã khô binh lĩnh đang định gom lại vào trong thùng Đột nhiên Từ nhà bên cạnh có mấy chục ngọn đúa quang ra Rơi vào giữa chỗ thuốc súng đa phơi Ngọn lửa lập tức bốc lên Cao thấu trời xanh Bọn lính Tây Dương quảng sợ đến nỗi hồn phi phát tán dám đạp lên nhau mà chạy trốn Lôi mồng phải luôn mồm quát tháo chúng Mới chịu tập hợp lại được Rồi lấy súng ra bắn âm âm vào ngôi nhà đó Trong khói súng mịt mù Mấy chục đại hán Chuôn vào trong rừng Rồi mất hút lôi mồm kiểm điểm lại Thì thuốc súng đã cháy mất tám chiếm phần mười súng cũng bị mất chừng một nửa Hằng vô cùng ủ rủ đến chiều ngày thứ ba bị đắt mây vẫn về được mấy chục con lừa ngựa để kéo pháo sau bốn năm ngày đường hôm đó đoàn lừa ngựa kéo pháo đến một eo núi hẹp dẫn xuống thung lũng trước mắt là đoạn đường dốc rất đứng Lôi mông và địa đắc chỉ huy binh sĩ Mười mấy tên phụ trách một khẩu đại pháo Dùng dây lớn cột chắc để kéo gịt lại đề phòng đại pháo rơi xuống vực Càng xuống càng thấy nguy hiểm hơn Trong lúc cả bọn đang lo lắng Dùng hết sức để kéo đại pháo Đột nhiên xung quanh eo núi rít lên những tiếng giao giáo Mấy chục mũi tên bắn ra ngoài Mười mấy tên lính Tây giường lập tức trúng tên Lại còn mười mấy mũi ghim trúng vào thân lừa ngựa Lừa ngựa bị đau Nhảy cẩn lên Chạy gấp xuống dưới Làm sao bọn lính Tây Dương ghim lại nổi Mười mấy khẩu phẳng Mỗi khẩu nặng hơn ngàn cân tuôn ào ào xuống dốc khí thị không sao cản được Qua vô đơn chí dọc đường lại bất ngờ xuất hiện Rất nhiều ổ gà và hầm hốn Một số lừa ngựa rơi xuống hố Nghe tiếng lăng âm âm Hai khẩu đại pháo đi sau cùng Đã mất điều khiển Đổ nhào xuống Ép mấy tên lính Tây Dương nát ra thành tương Tám khẩu đại pháo phía trước Cũng lập tức bị hai khẩu đại pháo này Đẩy nhào xuống Quân lĩnh không còn tâm trí đâu Mà chống địch nữa Phải lo chạy trốn sang hai bên đường Có tên không còn đường để chạy thấy đại pháo nhâm thẳng mên xô tới đành phải nhảy sang một bên tránh né rơi xuống vực sâu mười khẩu đại pháo vừa cháy vừa lăn càng xuống phía dưới càng nhanh thêm đám lừa ngựa phía dưới chạy trốn không kịp chẳng bao lâu đã bị cán cho thịt xương tan nát hồi lâu vang lên những tiếng ầm ầm yết tay cả mười khẩu đại pháo đã rơi xuống thung lũng khi lôi mông và bị đắt hơi định thật lại quay sang nhìn nhược khắc lâm thì thấy nàng đã hoảng sợ ngất đi rồi hai người giật nàng dậy rồi chỉ quy bình lính nằm xuống chống địch nhưng địch thủ đã khoét sẵn những hố sâu hai bên sườn núi dùng dát núi làm lá chắn xuống đạn bắn tới không làm rụng mất của họ một sợi lông nào còn bọn đến tây dương thì phơi mình ra làm đích cho tên bắn Lát sau mới khoát được một đường hào mà hấp Trận chiến đã xảy ra hơn 2 giờ Quân Tây Dương vẫn không phá nổi dòng dây Lôi mông nói Thuốc xuống quân ta không đủ dùng nữa Bây giờ chỉ còn cách xung phong trận chiến mà thôi Bỉ đắc nói Đại tá thử sai tiền thông tứ qua đó Hỏi xem bồn thổ vị này muốn gì Lôi mông dần dữ nói Sao lại phải nói chuyện với bọn thổ phỉ chứ Ngươi không dám Để ta xuống phong Bị đắc nói Cung tiền của thổ phỉ rất lời hài Không cần dùng cảm vô ích như thế Lôi mông nhìn nhờ khắc lên một cái Dần dữ nhổ một bãi nước bọt Máy luộc Mày là thằng hèn Bị Đắc tức giận đến nỗi mặt trắng bệt ra, rít qua cả răng. Đời đuổi xong bọn thổ phì, ta sẽ cho ngươi biết cái giá của sự vô lệ. Lôi mông nhảy chôn dậy hồ lớn. Ai là người dùng cam thì theo ta. Bị Đắc kêu lên. Đại tá lôi mông, đại tá muốn chết hay sao? Bọn lính Tây Dương biết chắc xong lên là chết Nên chẳng ai chịu theo vụ xoáy xuân phong. Lôi mông cầm kiếm vừa chạy vừa hò hét Nhưng mới vài bước Đã bị một mũi tên bắn xuyên qua ngực Ngã xuống chết ngay Bị đắc và bọn lính Tây Dương nấp trong hào cố thủ Nhờ quả khí lợi hại Nên địch thủ không dám ép tới gần Chúng chống trọi như vậy một ngày một đêm chỉ mong có quan binh đến cứu nhưng lúc này quan trường thối nát muốn điều binh thiện tướng thì phải cùng dàn qua lại rồi thỉnh thị rồi thương nghị đủ trò trong vòng mười ngày nửa tháng chắc chắn không có tên lính nào được phái tới đây đến xế chiều ngày thứ hai bọn lính đã đói đến nỗi chống mặt hoa mắt đành phải dựng cờ trắng lên tiền thông tứ hồ lớn Chúng ta đầu hàng rồi Đại nhân Tây Dương nói là đầu hàng rồi Trên vách núi Có người quát lên Ném hết thuốc súng ra ngoài Bị đắc nghe dịch xong Liền hô lên Không được nộp súng Chẳng hiểu đối phương có hiểu không Mà ngừng tấn công Lát sau đột nhiên người thấy Mùi thơm rượu thịt Từng đợt từng đợt sông Vào mũi hoàng đến Tây Dương chung đã hai đêm một ngày chưa ăn uống gì, bây giờ không sao gượng được nữa. bàn quẳng xuống đi, rồi nhảy ra khỏi đường hào. bỉ đã thấy mình thất thế, chỉ còn cách hạ lệnh nộp vũ khí đầu hàng. quân linh dồn hết xuống ống lại một chỗ, rồi la lên đòi ăn uống. hai bên sườn núi có tiếng hiệu lệnh vang lên. mấy trăm đại hán từ trong những hố đất đứng dậy. Dương cung lắp tên nhâm thẳng bọn đến Tây Dương vài người chậm rãi bước ra Khi đến gần Bỉ đắc nhìn thấy rõ ràng Người đi đầu chính là thiếu niên Đã cứu mạng mình đêm trước Bên cạnh là thiếu nữ Từng bị lôi mông bắn rơi khang bịch ốc Như khắc lâm kêu lên A! Thì ra là nhóm người có ma thuật này Bỉ đắc gỡ thanh kiếm đang đeo ra Bước lên mấy bước Hai tay nâng lên Giao cho viên thời Chí Tỏ ý đầu hàng Y nghĩ bụng Người này từng có ơn với mình Thua dưới tay anh ta Cũng đáng mà viên Thừa Chí ngấn ra một chút Rồi cũng hiểu Đây là y chịu thua đầu hàng bèn xua tay Rồi bảo một tiền thông tứ Người nói với Y Lính Tây Dương mang đại pháo đến đây nếu để giúp trung quốc bảo vệ đất đai chống đỡ ngoại xâm thì chúng ta vô cùng cảm tạ coi như bạn tốt tiền thông tứ theo lời mà dịch bị đắc gật đầu lia lịa đưa tay ra để bắt tay viên thời chí nhưng viên thời chí lại nói nhưng các ông đến đồng quan là để giúp hoàng đế giết dân chúng chuyện này chúng ta không cho phép bị đắc ngạc nhiên hỏi Đi đánh dân chúng Trung Quốc sao? Sao tôi không biết chuyện đó? Dân cười chi thấy giả mặt y thành khẩn Không có dấu hiệu dối trá Lại nói Dân chúng ở Trung Quốc rất cực khổ Không có cơm ăn sắp chết đói cả rồi Họ rất mong có người dẫn họ đi đánh hoàng đế Giúp họ thoát khỏi cảnh khổ này Hoàng đế hoảng sợ Nhờ các ông đem đại pháo đi bắn chết dân chúng